đau kịch liệt, hai tay lóng ra, té nhào xuống chân tường. Hà Hồng vừa cười dài một tiếng, nắm cái giứt thép đột nhiên rời khỏi ngón tay, bắn hít vào người Thanh Thanh. Trong khoảnh khắc đó, Nghiên cười chỉ đã tỷ đấu với Hà Thiết Thủ được 5 chiêu. Hai bên đều cân thủ cực nhanh. chàng đã bận tay, nhưng thấy Thanh Thanh nguy cấp, cũng lấy được một mớ tiền đồng ném tới. Những tiếng len can vang lên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 đã bị các mức. Trên cổ tay có lắp một cái móc sắt. Cái móc sắt này đút theo hình dáng như bàn tay con gái thon dài, năm ngón tay cực kỳ bé nhỏ. Bàn tay sắt có thể khóa, có thể đâm, có thể chặt, chiều khất lộng gió dù dù linh hoạt chẳng kém gì bàn tay bằng da thịt. Dương Cơ Chí la lên: "Sao Quân, cái gì mau mau tự tìm được ra ngoài?"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 để khoa đỡ thanh thanh đứng dậy. Đột nhiên nghe ôm một tiếng, bốn bàn tay của Thiết La Hán và Tề Giang Ngạo đập thẳng vào nhau, rồi cả hai đều bị chấn động lùi ra. Thiết La Hán la lớn một tiếng, cô bước lên đánh được mấy chiêu thì bàn tay đã xuyên dù. Y vừa tức giận vừa lo lắng, lớn tiếng hô lớn: "Trên bàn tay bọn này có chất độc đó, đừng có bị trúng khi!"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 Duyên Thừa Chí la lên Hà giáo chủ Xưa nay ta không thù công quán với cô Sao cô phải ép người Duy Thúy Nếu không để chúng ta đi Đừng trách ta vô lễ Hà thiết thủ mỉm cười Trên mặt lộ ra Hai núm đồng tiền rất dễ thương Cất tiếng đáp lại Món <cười> mũi chỉ cần giữ lại một mình hạ công tử Còn tôn giá Cứ tùy tiện Chân trái của Diên Thừa Chí quát ngang qua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 Chị Muôn quyền ngay xuống Mà mở miệng thỉnh cầu Sư phụ Xin dạy cho đệ tử chiêu này Viên thừa chị Y Nhân lúc đối thủ lùi ra nửa bước Liền đưa tả chữ lên đầu Để phòng dậy Còn hứa quyền thì tập kích vào Cẩm y đồng cái tề văn Ngạo Đang đứng gần đó tề văn Ngạo la lên Hay lắm Hắn đưa tay ra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 ba tên đang bao vây sang thiên Quảng đã bị thương rồi tên thì vai bị trật khớp tên thì cổ bị dạng nghiêng tên thì gãy tay viên thừa chỉ không muốn hại mạng nhiều người cũng không dám tiếp xúc với độc dưỡng của đối phương nên cứ nhanh như điện chớp mà tuôn mình tới cắt lần áo của đối phương mà nhằm đánh vào những khớp xương Đệ thủ bị chàng đánh trúng khớp xương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 Xin quý vị bá bá thúc thúc chủ trì công đạo. Trình Thanh trút vỗ bàn thét lên. <cười> Mẫn thứ hoa đang ở đâu? Bất kể tiền đô phái, người đông thế mạnh. Lão Trình này quyết không sợ hắn. Kiếm xà tam danh chúng ta đã là người một nhà rồi mà. Uyển Nhi nói. Sau khi gia già tạ thế, mũi đã cùng mấy vị sư huynh thu liệm, gửi linh cửu lại ở quảng võ tiêu cục từ châu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 Giọt ra ngoài Bàn chủng chim lòng bàn Lập tức ùa lên Dây chặt bốn phía Những tiếng len keng nổi lên liên tiếp Hai bên bắt đầu động thủ Rất nhiều đuốc liên tiếp được phát lên Xoay cả một vùng rộng lớn Trái như ban ngày Mẫn tử hoa Và động quyền đạo nhân biết Đã loạt vào dòng dây Đang tựa lưng vào nhau Cố hết sức mà tự chiến Chỉ trong khoảnh khắc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 Cân thủ nhịp nhàng Mới là lưỡng nghi kiến pháp Bây giờ hai thanh kiếm Đều cầm bên tay phải Oai lực lập tức giảm đi Chẳng bao lâu Mẫn tử hoa đã bị thương mấy chỗ diên thừa chỉ đứng bên Theo dõi trận chiến bỗng nghĩ Một mạng đền một mạng Giết mẫn tử hoa là đủ Không nên để cả hai phải chết tại đi Chàng bèn thấy hai người Sắp mất mạng đang tung người nhảy vào dòng chiến kiếm quan vừa nhảy động, những tiếng loảng xoảng liền ra lên chẳng những trường kiếm trong tay động quyền đạo nhân và mẫn tử qua bị kim sạp kiếm chặt gãy, mà bảy tám thanh kiếm bên kim long bang cũng cùng số phận. mọi người bị bất ngờ đều kinh hãi nhảy lùi ra sau. viên người chi không ngờ thanh kiếm này có oai lực như thế, chính mình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 Thành trụy thủ này giúp tốn sư bán tặng. Người đã có dạy thà mất mạng cũng không được để rơi vào tay người khác. viên Thừa Chí ngẩn ra, lập tức suy nghi, tự hỏi, vật này quan trọng đến như vậy, tại sao Mẫn Tử Hoa đâm chết tiêu công lễ, rồi để lại trên xác nạn nhân? Không chịu lấy về sao? Chẳng hai tay trả thanh thủy thủ lại lên tiếng. tại hạ có một việc không hiểu, xin thịnh giáo đạo trưởng,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 Thù quán hai bên bỏ hết. Tại sao Kim Long Bang không biết giữ chữ tính chứ? Liên tiếp tấn công ta. Ngươi gọi thiếu không lẽ ra đi Chúng ta ba mặt một lời nói chuyện cho rõ ràng. Họ mẫn này có lỗi ở chỗ nào chứ? Y chưa nói xong. Ban chủ Kim Long Bang đã quát tháo om sòm. Cái tên gian tạc đã hại chết ban chủ của chúng ta. Còn dám ra mồm cái nữa hả? Muốn tử qua và động quyền đều kinh hãi la lên.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 Cầm lấy nửa thanh kiếm trên tay mẫn tử qua Hiên ngang nói, Nếu các vị muốn mối thù của tiêu ba chủ không được trả, Một hùng thủ thật sự ưu dung cười ngạo, Thì sứ quân đệ chúng ta mất hai cái mạng này cũng chẳng có đáng cái gì. Y ưỡng ngược ra, giơ tay chiều trói. Mọi người thấy tình hình như vậy đều nhìn nhau, Nhất thời không định được chủ ý. Viên thời chỉ lên tiếng hỏi,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 đến bên tường thành động quyền lấy một sợi dây có móc ném lên đầu tường để tiêu uyển nhi trèo lên trước sau đó tới lượt sư huynh đệ mẫn tử Qua trèo lên đầu tường thành để Diên thời chí ở phía sau giám sát ra khỏi thành bốn người tiếp tục đi diện bắc. lúc này đã giữa đêm ánh trăng trong như nhưng đường xá càng lúc càng gặp gần khó đi được chừng bốn năm dặm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 Không biết hai người kia dẫn mình tới dùng hoang vắng này là có dùng ý gì? Tiêu Uyển Nhi nghĩ bụng. Chẳng lẽ họ đã mai phục sẵn nhiều người trợ giúp hay sao? Nhưng mà có viên tướng công ở đây rồi. Cho dù đối phương thiên binh dạng mã, thì nhất định quý ấy cũng đưa mình thoát hiểm. Treo lên rồi, tới hai ba dặm mới đến đỉnh rồi Những tảng đá quái dị đâm lên loạn xạ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 Sát chết nhìn viên và tiêu hai người rồi nói hai vị đừng trách mật đạo đang bị thương không thể đứng dậy được Đồng quyền nói ở đây là thủy dân sư huynh trưởng môn tệ phái vì tránh né kẻ thù mà phải dưỡng thương ở đây bây giờ viên người chị và tiêu yển nhi mới biết đây không phải là một xác chết bèn lập tức thi lễ thủy dân đạo nhân chấp tay đáp lại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 Bần đạo đã mừng thầm bụng Chỉ cần kiếm xà tiền bối ra tay Là mối đại thù của sư phụ Có thể trả xong Ôi Nào ngờ lão nhân gia đã về đạo sơn rồi E rằng Bọn giang nhân mặc sức hoành hành Tiêu Uyển Nhi thầm nghĩ Mình vì trả thù cho cha mình đến mình đến nơi này Nào ngờ ở đây Cũng có một mối sư thù Viên Thừa Chí lại nghĩ Trình ban chủ từng nói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 tiêu uyển nhi dần giữ đáp không biết thủy dân đạo nhân ngẩng đầu nhìn trăng rồi nói tiếp cúc đàm sư tổ là chữ môn đời thứ 14 của tề phái kiếm thuật tinh diệu vô cùng tiếc là tính tình của sư tổ cương trực ngạo mạn lại lâm lúc không nhận biết thị phi giết chết không ít những người vô tội kết oán rất nhiều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 Bảo phạm đến thúc thúc. Nàng thi lễ xong, Lại quay sang tạ tội động quyền đạo trưởng Hai người đều vội dàng trả lễ. Mẫn tử hoa nói, Không biết tên cấu tạc nào đã ăn cắp con dao này. Đi hại chết Tư ban chủ. Hắn để lại trủy thủ trên thi hài. Chính là muốn cố nướng nghi ngờ ta đi. Tiêu ủy nhi nói, Tiểu Điệt thật là lỗ mãn Không nghĩ đến chuyện đó. Tiểu Điệt lại nghĩ là,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 câu này đáng lẽ bậc đạo không nên nói nhưng liên quan đến tính mạng của